Trường 117, 117, cho đua hay là âm mưu 2, khương phàm hiểu, bởi vì kim tủy đan rất dụ hoặc, tất cả mọi người tiến vào vùng rừng rậm kia, người nào cũng đều biến thành con mồi, ai muốn đan. Dược thì cần càng nhiều ngọc bài, một từ, càng nhiều, cũng đủ để cho bất luận kẻ nào cũng phải lâm vào điên cuồng, bởi vì cuối cùng trước khi mở màn, ai cũng sẽ cảm giác mình không đủ, có thể càng nhiều về phần người đến N oán tràng tìm kiếm cứu rỗi không chỉ phải đối mặt huy hát iota của yêu thú còn phải đứng trước sự săn bắt của những người khác Ngọc Đỉnh Tông không bán Kim Tủy đan ra bên ngoài sẽ chỉ cấp cho N oán tràng cho nên càng lộ ra chân vẻ quý Kim Tủy đan rất thích hợp với ngươi đối với Thánh Linh Văn ngươi có hiệu quả điều dưỡng rất tốt bất Quá cảnh giới ngươi không đủ, coi như, chờ chút, ngươi đã đột phá. Giả An Nhiên lúc này mới chú ý tới khí tức Khương Phàm so trước đó đã mạnh hơn. Trước đó mấy ngày vừa đột phá, Kim Cương Tông đề ra điều kiện gì để mời ta đi, ừm, chịu chết. Giả An Nhiên lắc đầu, đột phá trọng yếu như vậy mà chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi liền làm được, nàng năm đó cũng phải hơn nửa năm hai tòa quặng mỏ, nếu như ngươi có thể còn sống, bọn hắn nguyện ý giao ra hai tòa quặng mỏ, nếu như ngươi chết ở bên trong, chúng ta cũng sẽ cho lại Kim Cương Tông hai quặng mỏ. Khương Phàm cười, Kim Cương Tông mới có vài quạng mỏ, vừa ném đi một tòa, lại lấy ra đến hai tòa. Tông chủ của bọn hắn nếu không phải đồ đần thì không có khả năng gây trò đùa như thế. Trừ phi bọn hắn có niềm tin vô cùng tuyệt đối gì ba tê chết ta thiên tài trẻ tuổi nhất kim cương tông đúng lúc là linh anh cảnh cửu trọng thiên xác thực mà nói nàng đã ngưng tụ ra linh nguyên nửa năm trước đã có thể đột phá lại một mực đè ép cảnh giới chờ đợi n oán tràng mở ra nàng không phải thánh linh văn lại có được song linh văn hiếm thấy tựa như thiếu niên cửu tiêu cung truy sát ngươi trong thành bạch hồ vậy khương phàm yên lặng suy nghĩ các ngươi có tin tức bọn người vương gia chưa phạm vi là phù sơn mạch vô cùng lớn tông môn nhiều bí cảnh càng nhiều nếu như bọn hắn giấu đi muốn tìm được rất khó bất quá chúng ta sẽ cố hết sức khương phàm nhẹ gật đầu ta tham gia ta tin tưởng thực lực của ngươi Nhưng Kim Cương Tông khẳng định sẽ hợp tác với Thiên Cương Tông giả An Nhiên hy vọng hắn có thể đi, nhưng cũng lại không hy vọng hắn đi, hai tòa tinh quáng. Làm tiền đặt cược, dụ hoặc quá lớn, cũng mang ý nghĩa rằng bọn hắn sẽ ăn chắc Khương Phàm. Chừng nào thì bắt đầu. Khương Phàm không sợ khiêu chiến, hắn chỉ lo lắng cho bọn người vương gia. Nếu như vương gia một mực ẩn giấu bọn hắn đi đường vòng đến La Phù. Hay chạy đến nơi khác? Hắn muốn ồn ào tạo ra chút động tĩnh. Để tên của hắn truyền khắp La Phù. Hắn muốn để mấy người vương gia biết. Hắn ở đây. Hắn còn sống. Hắn không thể ký thác hy vọng chê y thân người khác. Tìm. Khương gia dù sao cũng là chuyện của chính hắn. Sau 12 ngày nữa. Nếu như ngươi nhất định phải kiên trì. Ta sẽ an bài mấy vị đệ tử phối hợp với ngươi. Nếu như ta ở nơi đó cho thấy, thánh linh văn, bại lộ thân phận, các người xử lý như thế nào? Người không cần lo lắng gây tai họa cho chúng ta đang, đối với lang gia quốc, là phủ thập bát tông từ trước đến nay cùng chung mối thù, bọn hắn lại không dám đi thẳng đến nơi này bắt. Người, Khương Phàm nhẹ gật đầu, có lời này hắn đã an tâm, hắn thật sợ bi kịch Khương Vương phủ tái diễn. Khương phàm ngươi đi gặp phụ thân ta chứ? Dạ an nhiên nhìn thiếu niên trước mặt, thân sắc có chút phức tạp. Mặc dù tuổi gần 13 tuổi, nhưng lại có sự trầm ổn, tỉnh táo, không hợp tuổi tác. Mặc dù tùy tiện lại không trương dương, mặc dù cường thế lại không phách lối, hoàn toàn không giống với những kẻ được gọi là thiên tài trong võ viện mà nàng nhìn thấy là bản tính như vậy, hay là khương hồng võ bồi dưỡng tốt? Nhưng nàng mặc dù kéo Khương Phàm vào Thiên Sư Tông nhưng dù sao vẫn cảm giác giữa hắn và nàng có khoảng cách gì đó không thể nói xa lạ cũng tuyệt không tính là quen thuộc Khương Phàm hẳn không phải cố ý trốn tránh nàng mà là nói như thế nào đây thật giống như đắm chìm trong thế giới của mình các người đều bề bộn nhiều việc ta sẽ không quấy dày, Khương Phàm không hiểu ý của giả an nhiên Cũng không muốn hiểu, hắn chỉ tới đây ở tạm, thuận tiện giải quyết phiền phức của thiên sư Tông hồi báo ân cứu mạng, chỉ thế thôi. Người tới chậm, trong núi rừng phía, ngoài thiên sư Tông, mộ dung sung đứng trong một hẻm núi bí ẩn, nhìn cổ la đang cẩn thận tiến đến. Trong Tông có rất nhiều chuyện phải xử lý, sau khi cổ la xác định không có đệ tử Tông môn, nào mới chầm mặt đi tới. Suy tính thế nào? Khương phàm chưa chắc sẽ tham gia N oán trang. Ta nhìn người rất chuẩn, hắn sẽ tham gia. Giả An Nhiên vừa về Thiên sư tông, cần cơ hội hiện ra tư thái, hai tinh quáng làm tiền đặt cược cũng đủ làm cho Giả Thiên Lan quyết định mạo hiểm. Nàng muốn hiện ra tư thái, nhưng nàng không ngốc, tông chủ càng không ngốc. Bọn hắn ngốc hay không ngốc quyết định bởi việc bọn hắn có bao Nhiều lòng tin đối với Khương Phàm Mộ Dung Dung không nói nhảm cùng hắn, trực tiếp hỏi, ngươi tiếp nhận hay không tiếp nhận? Cảnh giới Khương Phàm vẫn chưa đến cửu trọng thiên, tiếp nhận hay không tiếp nhận? Các ngươi có nắm chắc giết Khương Phàm? Tiếp nhận hay không tiếp nhận? Cổ La nhíu mày nhìn Mộ Dung Dung, rất bất mãn thái độ của hắn, nhưng trầm mặc thật lâu, lại hít một hơi, nắm chặt nắm đấm. Ta trước tiên phải nói rõ ràng, ta không phải phản bội Thiên Sư Tông, ta chỉ muốn bảo vệ Thiên Sư Tông. Mộ Dung Sung Thản Nhiên nói, đương nhiên, Thiên Sư Tông năm đó bị thương quá nặng, cần nghỉ ngơi lấy lại sức, không nên mù quáng hiện ra tư thái cường thế.